Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Còn có hoa tâm đại cải củ, ngựa đực, đại sắc lang không phải người, sớm muộn gì cũng bị ép hỗn đản, tàn phá nữ giới. Cậu ta vừa cười, kể lại chi tiết những nhận xét của bạn gái mình về anh họ. Ngừng ngừng ngừng. tiêu Khải Phong vội vàng làm động tác tạm dừng, bất đắc dĩ cười khổ. Tôi biết bạn gái của cậu không thích tôi, nhưng cũng không cần thành thật nói với tôi như vậy chứ. Được rồi, buông thà anh. Nhưng... Cậu ta đột nhiên thần bí nhìn anh họ của mình. Tình trạng của anh cũng không phải không thể giải quyết. Giọng nói mang theo một chút treo chọc. Nở nụ cười xấu xa khiến cho Tiêu Khải Phong nhìn vậy, lạnh run cả người. Tiểu tử này lại có ý đồ bất chính gì đây? Hiện tại, anh có hai sự lựa chọn để giải quyết vấn đề của mình. giết người, phóng hỏa, cước ngân hàng không cần nói nữa. Mạch Văn định nhịn không được cười thành tiếng. Tôi đương nhiên sẽ không xui anh đi phạm tội vậy cậu muốn nói cái gì thứ nhất cậu ta cúi người về phía trước ái muội nhìn anh chắp chắp mắt vài cái anh có thể đi tìm một phú bà nhiều tiền bao nuôi anh thuận tiện giúp anh trả nợ bao nuôi anh suy nữa bị hai chữ này tức chết mạch văn địch cậu ngứa người muốn đánh có phải không trên thực tế tôi cảm thấy với điều kiện của anh muốn tìm một phụ nữ có tiền giúp anh trả nợ cũng không phải là việc khó dù sao Việc lấy lòng phụ nữ ở trên giường cũng là sở trường của anh, không tính là đội nghề. Nhận thấy nếu tiếp tục nói nữa, anh họ sẽ giống như bão trên biển. Mạch Vân Địch mới cố gắng nhịn cười, xua xoa hai tay. Được rồi, nếu kế hoạch thứ nhất thật sự làm cho anh cảm thấy khó xử, như vậy chúng ta chỉ có thể dùng cái kế hoạch thứ hai. Trên thực tế tôi cảm thấy chuyện này nếu sao cho cậu giúp anh giải quyết. Cậu ta mới nói được một nửa, lập tức nhận lấy ánh mắt sắc bén. Ta nhẫn có thể giết người của Tiêu Khải Phong, là anh em không nên nhắc tới người đó trước mặt tôi. Nhưng đó vẫn là ba của anh. Chúng tôi đã đoạn tuyệt quan hệ cha con. Khải Phong, đủ rồi, tôi thà rằng trả nợ đến chết cũng không nhờ ông ta. Hai người đúng là cha con, ngoan cố đến nỗi không ai có thể chịu được. Hiếm khi nhìn thấy vẻ mặt bi thương của người anh họ, luôn luôn kiêu ngạo, nhưng anh ấy không muốn nói nhiều về chuyện này. Này. Nếu còn nhắc đến người kia một lần nữa cho mặt tôi, cẩn thận, tôi và cậu tuyệt giao. Được rồi, được rồi, không nói nữa. Lắc lắc cánh tay, đột nhiên điện thoại vang lên, sau khi nghe máy vẻ mặt của Mạch Văn Địch trở nên nghiêm túc. Em nói cái gì? Ba mẹ em đột nhiên từ Mỹ trở về, còn nói muốn gặp anh á. Em bây giờ đang ở đâu? Được, anh lập tức tới đó. Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Tiểu Khải Phong thấy tay chân của cậu em họ đột nhiên trở nên luống cuống. Cha mẹ vợ tương lai của tôi đột nhiên từ nước ngoài trở về. thức Thư Á mua tôi lập tức cùng cô ấy đến sân bay. Vội vàng đứng lên, cậu ta không thể làm cho cha mẹ vợ lưu lại ấn tượng xấu. Đúng rồi, cậu ném cho anh một chùm chìa khóa. Mặc dù tôi không thể giúp anh về mặt kinh tế, nhưng ít nhất có thể giúp anh tìm chỗ ở. Tôi biết anh bây giờ nhất định là đang tìm chỗ ở, đây là chìa khóa phòng của tôi. Bây giờ tôi ở chung với Thư Á, cho nên anh có thể mượn tạm. Nói xong một hơi, Mạch Văn Địch xoay người rời khỏi nhà hàng. Tiểu Khải Phong nhíu mày thầm đoán. Thật là trọng sắc kinh anh em. Cưới đầu nhìn chùm chìa khóa trên bàn, anh không khỏi lắc đầu cười khụ Người lúc nào cũng có mọi thứ như anh, mà cũng có lúc xa rút phải nhận sự thương hại của cậu em họ. Khải Phong Một âm thanh mềm mại truyền đến từ sau lưng anh. Anh giật mình, xoay người, rơi vào tầm mắt một gương mặt xinh đẹp. Helena Vừa rồi em còn tưởng nhận sai người, không ngờ lại là anh thật. Cờ tào Nhã đi đến trước mặt anh, thân thiết hôn một cái trên gương mặt tuấn mỹ của anh, giọng nói vô cùng nhỏ nhẹ. Anh thật sự là người vô tâm, ngày đó sau khi rời khỏi nhà em, ngay cả điện thoại cũng không gọi cho em lấy một cuộc, hại em thiếu chút nữa chạy đến cảnh sát nhờ tìm người mất tích. Tiêu Khải Phong không dấu vết nhẹ nhàng lau đi dấu son trên mặt Helena là bạn gái thứ nổ anh quen ở quán bar mấy tháng trước sau đó anh mới biết thì ra cô gái này là con gái một cùng một chùm địa ốc ở Đài Bắc ra thể hiện hách đương nhiên cũng điêu ngoa tùy hứng lần đầu tiên lên giường cùng cô ta anh đã biết cô ta là người kinh nghiệm phong phú hơn nữa kỹ xảo cao siêu nhưng điều làm cho anh cảm thấy bất khả tư nghị nàng có quinh hướng SM thôi thì rau xanh cải củ mỗi người mỗi sở thích Anh không có ý kiến gì, nhưng đối với những người như anh mà nói, cô gái như vậy thật sự không tiếp tục dây dưa. Nói thật ra, mấy ngày nay vì chuyện của dịch Luân, nếu không phải cô chủ động chào anh trước, thì anh cũng đã sớm quên mất cô. Mất đi cực phẩm. Nghe